แค่ผ่านทางหันหน้างน้ตาหันหน้าน้ำตาหันหต ก็รอดูขรก 주어진일처럼웃는다 TV 를보아도친구를만나도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 กูเป็กากุกไรอัพไลท์กุไม่ตนา got h i s s e l f e universe g o l e a r for the call of thunder, threaten and ever.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 ฉันจ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 i n s a r d Dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I.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 pretty, there and few have ever gone. If I show it to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 không vội, chẳng cuốn lên c h ê n l ạ i chẳng không vội, thôi đi, tôi đi a ố k vào bụng q u ý t rồi. Cho dù Snow có đi cái đôi sụp g ú c chi vừa đi vừa lết à, thì Snow vẫn không bao giờ biết bụng Quyết nghĩ cái gì đâu, bởi người như q u ý t nghĩ bằng cái đầu, nhá. <cười> Giá Quyết nghĩ bằng cái bụng thì có khi lại còn nhanh có kết quả hơn đấy. Mà nói cho Quyết biết, dù khó nhưng mà Snow chưa bao giờ bó tay việc của q u ý t phải nghĩ ra chiêu trò gì đây? Phải làm gì nếu mà một cô gái chưa yêu q u ý t nhở? Phải làm gì nếu một người chưa yêu một người? Nếu anh vẫn chưa yêu em, mỗi sáng thức dậy.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 09858603ดา a ดาวพร้อมกับเ s a m a z i n g how you can s p e ร k right t ร my ค e a r t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 People talk.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 mọi lúc mọi nơi พรอมกับกคาว If we hold on together của Dinosaur